l i ệ p diễn giang hồ mộng chương mười sáu ông nàng vào mộng lãnh như băng ngồi bên mép giường hy bình đi đi lại lại trước mặt nàng vẽ bức bối một lúc như không chịu được nữa hắn gọi băng băng à lãnh như băng cắt ngang chớ gọi ta là băng băng nghe khó l ọ c tai lắm hy bình nhìn nàng dò hỏi nàng nói xem thi trúc sinh có còn dùng cái cách ác độc đấy không lãnh như băng không hiểu ý hắn hỏi lại cách gì hy bình ấp úng tức là cái cách dùng một người à không dùng đến mấy nữ nhân xấu xí để làm mệt mỏi ta lãnh như băng biểu môi đồ chết tiệt nhà ngươi chẳng phải muốn thế hay sao? Hi Bình gãi đầu cười hề hề điều đó thì có gì đâu chỉ bực hắn ta tìm toàn người xấu giá mà mỗi cô đều đẹp như nàng thì dù mười người hay 20 ư ơ i người ta cũng vui vẻ chữa hết lãnh như băng không thèm chấp lời nói rác tai đó ngả xuống giường quay mặt vào trong ngủ. Hi Bình ngắm sau lưng nàng một lúc rồi bò tới ghé sát tai nàng hỏi: băng băng à, nàng còn lạnh không? Lạnh như băng nhột n h ạ c bên tai mới xích vào trong quát nhỏ, chớ nói vào tai ta. Hi Bình tiêu nhiễu rời khỏi giường, đi lại trong phòng mấy vòng rồi cố nằm xuống nền nhà. Đến nửa đêm, người lạnh như băng lại bắt đầu lạnh toát. Nàng cố gắng chịu đựng, ngắm nhìn Hi Bình ngủ say trên sàn nhà mà hoàn toàn không hiểu gã trai này được nặng bằng gì. Lần thứ nhất ở Quần Phương lâu. hắn ta chẳng khác đứa trẻ vô lại, làm loạn cả lầu bằng giọng hát khê nồng khê n ặ c của mình. hồ điệp thất cơ nói hắn là đại cao thủ trong phòng thê, quả thực hắn khỏe đến mức chỉ trong nháy mắt đã đánh bại địa kỳ. lần thứ hai khi hắn hộ tống nàng, băng băng đã nghĩ hóa ra hắn chẳng biết chút võ nghệ. đang khi tuyệt vọng thì hắn lại đánh bại tam kiệt hợp công trong nháy mắt. lần này thì không phải chỉ dùng sức nữa mà rõ ràng là một đao pháp tinh diệu tuyệt luân. đao pháp ấy ở đâu ra vậy? Một điều làm nàng không hiểu nữa là hễ khi người nàng tiếp xúc với người hắn thì lạnh khí trong kinh mạch nàng tuyệt nhiên không còn phát tác. Thi Trúc Sinh đã nói chỉ có ai tu luyện địa tán chi khí hoặc giao hợp với người mang cửu dương trọng thể thì mới thoát khỏi lạnh khí chí âm của địa tán hoàn. g Vậy làm sao nàng chỉ có ông ấp với hắn mà đã giải được độc tố trong cơ thể? Hắn ta đồ thối tha ấy, rốt cục là người như thế nào? có lẽ chỉ có hỏi thẳng hắn mới biết mà thôi. nhưng nhìn dáng vẻ hắn nàng đoán, có lẽ chính hắn cũng không biết được hắn là thế nào, bởi lúc nào hắn cũng ngốc nghếch đến đáng ghét, chỉ thỉnh thoảng hắn lại khiến người ta động lòng. phải rồi, động lòng. bản thân ta có vì hắn mà rung động con tim không? đương nhiên là không rồi. lạnh như băng vừa suy nghĩ vừa dần chìm vào giấc ngủ. sáng ra, nàng vừa tỉnh giấc thì hai tỷ muội nhà kia đã gõ cửa. nhìn thấy Hi Bình ngủ trên sàn nhà, Hiểu Hiểu reo to như cụ kha l u â n bố tìm ra châu mỹ. A, lão đầu bò ngủ trên sàn nhà, lão. Đột nhiên Hi Bình dương đôi mắt lên, Hiểu Hiểu sợ hãi im bặt. Hắn ngồi dậy áp thân hình to cao lực lưỡng về phía Hiểu Hiểu, nói lớn: Ta ngủ trên nền nhà thì người vui vẻ lắm sao? Hiểu Hiểu sợ đến run lên nhưng không hiểu sao lại cúi đầu nói một câu, có một chút. liền sau đó nàng len lén lén ngẩng đầu, đôi mắt n ã o n ù n g nhìn Hi Bình không chết. cả ba người kia không hiểu vì sao hiểu hiểu lại thẳng thắn đến như vậy. tại sao nàng lại vui vẻ khi phát hiện hi bình không ngủ cùng với như băng. minh minh lắc đầu nghĩ thầm sư muội của nàng đúng là đã yêu con người xấu xí này rồi. hiểu hiểu c h ậ t nũng nịu ta sắp đi rồi, ngươi có thể làm cho ta một việc không? hi bình ngắm nhìn cô nương xấu xí đang tròn mắt đón chờ câu trả lời của hắn. lòng le lói chút thương cảm, hắn gật đ ậ t đầu. Hiểu hiểu xem ra vô cùng vui sướng đến mức nói thật thẳng nhiên, ta muốn ngươi hôn, hôn ta. Hi Bình lập tức hối hận, trợn mắt, không được, việc này ta không đồng ý. Ngừng một lát, hắn cầu nhau, bà cố nội à, ta còn chưa s ú c miệng. Lãnh Như băng thấy Hi Bình nuốt lời thì có chút bực mình, kẻ thối tha kia việc gì cũng dám làm, vậy mà lại k h ă n g khăng hắt khăng hủi con gái người ta như vậy. Hai sư tỷ mùi thì khỏi phải nói. chỉ nhìn Hi Bình đầy oán giận, Minh Minh kéo ta hiểu hiểu, sư muội đừng khóc, loại người này không đáng để muội khóc. Đúng lúc hiểu hiểu quay người định chạy đi, bàn tay hộ pháp của Hi Bình c h ậ t níu nàng lại, ông vào lòng hôn thắm thiết. Lãnh Như Băng nhìn hai tỷ muội ra đi, chợt hỏi Hi Bình, người không hối hận đấy chứ? Hi Bình chỉ thở phào một hơi nhẹ nhõm, hối hận cái gì? May mà thoát nợ. Lãnh Như Băng cười cười, quên nói với ngươi. Hiểu Hiểu cũng là mỹ nhân, ít nhất không kém sư tỷ cô ta đâu. Hy Bình ngạc nhiên, sao nàng biết được? Lãnh Như băng thản nhiên, ngay từ đầu ta đã chắc Hiểu Hiểu là một mỹ nhân. Con gái mà có thân thể và làn da như vậy, tuyệt đối không thể xấu được. Hy Bình vào đầu bước tay, bỗng nhiên nhảy chậm ra cửa như muốn đuổi theo hai tỷ mùi, nghĩ thế nào lại quay về? Tiêu n h u vậy cớ sao nàng không nói sớm? Lãnh Như băng cười nhạt, hối hận rồi hả? Hi Bình chợt cười hì hì, hình như nàng đang gen. h Đúng rồi, nàng không nói ra là muốn ta đuổi họ đi, cho nàng độc chiếm ta. Lãnh Như Băng tức giận, không phí lời với ngươi. Đi mua cổ xe ngựa khác, tiếp tục làm phu xe đi. Đêm xuống, Hi Bình và Lãnh Như Băng vẫn chung một phòng, kẻ trên giường, người dưới đất. nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng kêu lạnh, hắn bật dậy nhìn, toàn thân Như Băng đang co rúm lại run rẩy. Hi Bình vội vàng cởi áo. lật c h ă n lục hết xiêm y nữa trên của nàng, đoạn ông chặt nàng vào lòng, trùng kín c h ă n ngủ tiếp. Không rõ đã qua bao lâu, lãnh như băng chợt dậy dụ a làm hắn tỉnh giấc. Hi Bình mở mắt thấy nàng đang cố vùng vậy thoát khỏi hắn, thấy vậy hắn lại càng ôm chặt hơn, vờ lên giọng trách, không muốn để ta ngủ yên được hay sao? Lãnh như băng bị kìm chặt trong đôi cánh tay cứng như sắt, bộ ngực trăng tròn dính chặt lên lồng ngực trắng chắc của h y Bình. nàng phẫn nộ đấm thình thịch lên người hắn thả ta ra đồ thối tha lợi dụng khi người ta ngủ làm chuyện bị ổ i khi bình bị lạnh như băng đấm tới tấp không nhẹ mà cũng không mạnh hắn nhăn mặt cho qua chỉ cười hề hề băng băng à cho dù nàng nghĩ thế nào thì ta cũng không thể buông nàng ra được à còn điều này ông nàng ngủ trên giường hóa ra thú vị hơn một mình ngủ trên sàn nhà nhiều ta đã quyết định rồi Từ bây giờ cho đến trường xuân đường ta đều phải ông nàng ngủ. Lạnh như băng đ ắ m một lúc thấm mệt, c h ù n g người xuống thở hỗn hỉnh. Mỗi lần như thế đôi mắt của nàng lại nhỏ lệ xuống ướt khuôn ngực hắn. Hi bình ngạc nhiên, không ngờ lạnh như băng lại cũng như hiểu hiểu, lúc không làm được gì là sẵn sàng thúc thiết mãi không thôi. Như băng chật cò cò hai má lên trên ngực khi bình như đang dùng ngực hắn để lau nước mắt. Hi bình cảm thấy tức cười, lật người đè nàng xuống dưới. l ã n h như băng thất sắc hết lớn, ngươi làm gì vậy? khi bình chợt muốn treo nàng, bèn mỉm nụ cười dọa nạt, nàng nói thử xem. l ã n h như băng hoảng hốt d ã y dụa, đồ thối tha, người dám? ta sẽ, ta sẽ. khi bình buông một tay ôm, nhẹ n h ẹ vuốt lên khuôn mặt như băng, cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ, dịu dàng, đừng sợ, ta không bao giờ làm hại nàng đâu. chỉ vì thấy nàng bị lạnh nên ta không chịu nổi. Trước khi nàng khỏi ta sẽ đều ôm nàng ngủ. Đến lúc nàng khỏi lại tính tiết, được không? Nói rồi lật người ông chặt như băng vào lòng, l ã n h như băng không phản kháng mà chợt nói như ra lệnh, ngủ như thế ta không quen được. Ta không muốn người ông ta ngủ mà ta sẽ ôm người ngủ, buông ta ra. Hi Bình n g ẩ người n ngạc nhiên, nhưng đây là lệnh của nàng nên hắn chỉ còn cách tuân theo. l ã n h như băng tuột khỏi tay Hi Bình, trèo sang nằm phía bên kia, cả tay lẫn chân đều gác lên người hắn. đoạn ghé vào tai hắn thì thầm thế này dễ chịu hơn nhiều. Tay phải h y Bình không nhịn được bắt đầu khe khẽ sờ lên ngực nàng, hỏi nhỏ: băng băng à, thế này có dễ chịu không? băng băng hứ lên một tiếng, gạt phát bàn tay ma quỷ, giằng ỗ i c ấ m n g ư ơ i đụng đến chỗ đó của ta. Hi Bình biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại: chỗ đó là chỗ nào vậy? lạnh như băng thở dài, người nói là không xâm phạm ta cơ mà. Hi Bình vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. láo l ĩ n h hay là nàng hãy xâm phạm ta đi. Lạnh như băng trầm ngâm giây lát rồi hỏi, có phải là lúc nào ngươi cũng muốn chiếm đoạt ta không? Hi Bình nghe giọng nói biết rằng không thể lung lạc được nàng. Bỗng nhiên hắn khống chế được dục vọng bản thân, chỉ nghiêm túc nói, ta biết nàng không thích ngủ cùng ta, nhưng không như thế thì nàng lại phải chịu giá lạnh. Nhiệm vụ của ta bây giờ là bảo vệ nàng, vì thế nàng hãy yên tâm, ta sẽ cố chịu đựng. cho dù có chảy máu mũi cũng sẽ không làm gì nàng. Cùng lắm thì chỉ tiện tay sờ một chút chút, hôn một chút chút, nàng không phản đối chứ? Không thấy lạnh như băng trả lời. Hóa ra nàng đã thiếp đi. Hi Bình không tài nào hiểu nổi người con gái này, vừa vùng vẫy chửi mắng hắn hết nước hết cái, thế mà nói chưa hết lời nàng đã ngủ say. Tuy nhiên, chỉ cần nàng cho hắn nằm cạnh, lòng Hi Bình cũng đã ngọt ngào lắm rồi. Hắn biết hắn đã yêu nàng. nhưng nàng có yêu hắn như hắn yêu nàng không? Từ đó về sau, ban ngày Hi Bình làm phu xe, ban đêm làm cái gối ông cho Như Băng ngủ. Sau khi đã thỏa thuận xong với Hi Bình, Lãnh Như Băng như biến thành người khác, hay nói đúng hơn, nàng như không coi hắn là người nữa. Có lúc nàng ôm Hi Bình ngủ một mạch đến sáng, có lúc lại bò lên người hắn nằm ngủ, cũng có nàng kẹp cứng hông Hi Bình khiến hắn suyết tắt thở. Ngay cả đôi tay ngọc ngà sau khi ngủ rồi vẫn không yên phận. có lúc luồn vào ngực áo Hi Bình vuốt ve, thậm chí có lúc chọc cả vào giữa hai chân hắn. Vì bị l ã n h khí công phạt nên l ã n h như băng rất hay mơ. Trong mơ nàng dùng tay đấm hắn, đá vào cẳng chân, miệng cắn lung tung trên đầu trên cổ hắn. Hi Bình tuy không chảy máu mũi nhưng bị kích thích đến mức phải đánh thức nàng dậy, bảo nàng sang ngủ một bên. Vậy mà l ã n h như băng không nghe, nói rằng ông hắn đã thành thói quen, không ôm thì không ngủ được. Hi Bình hết cách bèn uy hiếp l ã n h như băng. dọa nàng còn làm như vậy thì hắn sẽ không chịu nổi mà buộc phải xâm phạm nàng. l ã n h như băng dọa ngược lại bảo nếu hắn xâm phạm nàng thì nàng sẽ không thèm xóa dịch dung cho hắn. Không còn cách nào khác, Hy Bình đành phải đợi như băng ngủ say rồi mới khe khẽ đẩy nàng ra, nằm xuống sàn nhà lấy cái lạnh d ẹ p đi những ham muốn rạo rực. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì chiếc gối trên giường đã bay tới trúng vào giữa mặt. Hy Bình mở mắt thấy l ã n h như băng đang ôm c h ă n nhìn hắn tức tối. hắn chỉ còn biết tiêu n h ễ u đứng lên nhặt chiếc gối quay trở lại giường như băng ngay lập tức lại cuốn chặt ấy hắn khi bình hắn g i ọ n g băng băng à nàng còn làm như thế ta sẽ và cũng như những lần trước khi bình còn chưa kịp nói hắn sẽ làm gì thì như băng đã ngủ say như chết cứ như vậy đêm nào h y bình cũng mất ngủ chỉ còn cách ban ngày vừa đánh xe vừa tranh thủ gà gật bù lại hoa thơm nhưng khó ngửi thật không ai biết hắn khổ đến mức nào thời gian một tháng cũng qua đi, họ đã đến trường xuân đường. khi bình thở một hơi dài sản khoái, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. từ mai ta sẽ ngủ thoải mái. nàng có ông ta ngủ hay không cũng mặc sát.